Trung tiên Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Lòng Chữ 188 Phòng Cậu Tài kiếp cho thú yêu gây ra quá lượng Từ Bắc Chí Nam Khắp nơi cảnh sát hoang sơ vô độ Ngàn dặm có một bóng người Trầm hồn không một sạch âm Người phương Bắc có rau quả xóng quan này So ra thì cũng còn dễ chịu Bước sang phương nàn Cảnh tượng thảm liệt đi hiện ra trước mắt Khắp nơi tường bách tàn hoàng Thành trấn siêu vẻ Thậm chí giữa đồng xương trắng rảy khắp nơi Cực kỳ kinh tâm Phong sự cảm nhận Một trại cảnh sát thê luôn Thế gian trần tục Còn người cũng như loài kiến Tiến mệnh cực kỳ bất bề Bách tính lũ lực kéo đi phương Bắc Sau xác định rằng tay lũ ấy đất thật đã qua Bắt đầu dần dần hồi hư Hoặc đất hoang sơ vô độ dần dần cũng có lại sinh khiến Trước không cảm thảm liệt này Nhiều hơi thở não nề bắt đầu phát ra Hai bên đường thật thoát có những bộ xương nhầm sắp trên mặt đất Ác đời đã bị thú yêu sợ hãi Nhiều người sau kiếp nạn này Hồi hương trong cơ hàng nói rách Tất cả tụ lại rồi phân nhau từng nhóm nhỏ Chi ra trên ngàn sinh sống Một vài địa phương hẻo lánh ở trung tâm Vẫn còn tàn dư của thú yêu Chẳng thêm có tin đồn Thú yêu hại người Thời gian này rút cuộc những tiểu thú yêu vẫn còn làm sợ người Nhưng rồi cũng bị những người hồi hương đánh được Thật ra đa số bọn thú yêu tàn dư đã trốn đầu mất tầng Giữa dòng người hồi hương Cũng có một vài mô hạ đệ tử của pha chánh đại Tin đồn của thú yêu xuất hiện ở địa phương nào Liền có các đệ tử chánh đạo đến hàng phần Trong cuộc đại chiến ở Thanh Vân Sơn Thú thần bị bại dưới cổ kiếm rưu tiên Quan cảnh kịch liệt không thể tưởng nổi Đạo của ma Giáo là Vì cỏ tận gốc Giờ đây những người trong chánh đạo được thấm thiếu Rồi họ cũng nhận ra được Trừ ác phải tận Chính là đạo lực Cuộc chiến này những môn phái chánh đạo Phái đi những đệ tử đắc ý nhất của họ Một vài tiểu môn phái cũng giúp sức tham gia Góp phần hại được thú thần Công lao danh vọng này há lên tình thường Hốn chi thú thần là tuyệt thế yêu nhau Bên cạnh là có cả chục phát bảo thần kỳ nói ra chỉ có kẻ khờ không hề. Mỗi người một tâm trạng Lẫm theo dòng người như cơn thịnh triệu Hướng phương Nam đổi về Bách tính tới họ thì dần dần yên tâm Nhưng cũng có nhiều người đánh nặng Trong cái khó khăn này Thấy bất tính của thực thống khổ Một số người dành đến giúp đỡ Trong dòng người hướng về phương Nam Cũng có bọn chú nhất tiên tiểu hoàng Cùng dạy cấu đạo nhân Trong bọn họ hành tẩu thật là khác nhau Chú nhất tiên tay cầm cây kẹt trúc Bên trên là tấm vải trắng đề bốn chữ Tuy nhiên chỉ lộn Tấm vải nó là trắng Nhưng sau cuộc loạn lạc này Nó đã ngã sang màu vàng sợ Nhìn qua cũng thấy được một vài chỗ đó Nửa con gió lạnh thổi qua Tấm vải nương thèm phát động Nhưng đồ nó lại rửa xuống Nhìn thấy chẳng có nửa phần tiền khí Giờ cổ đạo nhân lâu này vẫn luôn đi theo trường nước tiền tiểu hoàng Ba người lan bạc khắp đời Lúc này bất quả hắn đã phải che phủ dung diện vào một vải Không để lộ khuôn mặt ra một Trước đây nhiều người tò mò vây xung quanh nhân vực cổ quái Lại chẳng có dám vẽ thần thánh này Rồi cho rằng hắn là thú yêu Thật sự lo an Cứ mỗi lần nghỉ hủy lầm Hoặc chủ Nhất Tiên ra phần trần Hoặc là Tiểu Hoàng đến phân giải đám người đó Và có đạo nhân cũng tự biết mình Nên đã tìm lấy một bảnh vải dây cùng mặt Trong số 3 người, Tiểu Hoàng có vẻ sáng sửa nhất Đích thể là một thiếu nữ mỹ lệ Tự nhiên được nhiều người chú một người Nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ mỹ lệ này Sự lo lắng của đám người về hoàn hảo Trong mọi họ khác với hai còn họ Thiếu nữ trên khuôn mặt luôn mà ngụm cười Tuyệt không phải là chuyên mang tài vạn Ngoài ra thiếu nữ từng hay giúp người Mặc cho cho biết tiền cứ nói lên này. Gặp người mệt mỏi lão đảo Thiếu nữ tới trước đỡ dạy Gặp người cơ hàng Thiếu nữ đưa họ đồ ăn Đúng. Hay gặp người ốm đau Thiếu nữ từng có chút vốn lĩnh y thuật Nhưng tới xem xét một việc giúp họ Thậm chí đến trước xác chết vẹn đường Thúy nữ cũng trầm mặt bằng lại bước tới Chẳng màn đến mùi thịt thối chồn các người đó tự tên Trên đường đi Dù cho gió bụi phong trầm Chỉ trừ khi đứng trước người bệnh gần chết Những lúc còn lại Tiểu Hoàng lúc nào cũng tươi cười Trong lộ trình ưu án ấy Tiểu Hoàng phản phất như vật tiên dạng Châu Nhất Tiên vì lúc nào cũng nói thao thao bất tuyệt Chả gấu đạo nhân từ cái đi đàn sau Tiểu Hoàng Khi gặp sát chết bên đường, hắn không bao giờ khuyên trở Tiểu Hoàng một câu. Chỉ nhìn Tiểu Hoàng một chút rồi bước tiếp trước, đàm cây hố sâu trong khắp thiên hà. Lúc giúp đỡ người yếu, hắn cũng ở bên cạnh năng của họ. Cứ mỗi lộ trình, trong mắt hắn chỉ còn phản phất thân ảnh của thiếu nữa. Tiểu Hoàng làm gì hắn đều làm cùng. Trải qua hết tháng này đến tháng khác, đường này đến đường khác, hắn chẳng còn để ý trí nhiều lắm nữa. Cứ thấy bọn họ rốt cuộc chẳng còn phóc chán ban đầu Tề không ai nói gì Nhưng mách tính cơ hàng thì nhiều Thức ăn là khó hàng Giờ này cuối cùng cũng hết Cần như hết chịu nổi Ba người định rời khỏi lộ trình Hướng sinh giả một tiếng bước Hy vọng ở giữa chống sơn lầm Tìm thấy chút gì để ăn Tay ủng hộ đến Tình cảm thật thật Chu Nhất tiền tay nắm lấy cây gậy trúc Nhìn sát trời ảm đạm Chậm chậm lắc đầu ấm dài nặng Năm này có thực là chẳng còn được sống nữa rồi. Tiểu Hoàng chạy đến bên lão Cười cười như nói lời nàng Nàng ngoài mặt đi đường vẻ phong trần Nhưng vẫn tú lệ như xưa Giờ cổ đạo nhân nối gót còn sâu thiếu nữ Cái bóng to lớn của hắn cùng với thân ảnh mảng khánh của Tiểu Hoàng chồng lên nhau khu mặt hắn vẫn có tấm vải chè vẫn không nhìn rõ Chỉ có lông nhãn lo hoảng phát hoàng Lúc này bọn họ đã rời xa con đường chính Đang ở trên một ngọn núi nhỏ Đêm nay mây dài Chỉ thấy vài ngôi sao sáng lợi xa Dường như chẳng thấy một phần nguyệt sắc Trung quanh sơn giải lúc này chỉ có sự tỉnh mệt Đầu đó lâu lâu vắng lên khi chìm hót Thành lần lúc dài lúc nhắn Chẳng biết đời nào Tiểu hoàng trực dừng chân lại như nhớ ra điều gì đó Rồi quay lại đó giả cẩu đạo nhân. Đạo trưởng Hiện tại không có ngoại nhân Ngài cũng nên bỏ khăn chay mặt xuống đi Nó nói suốt ngày chỉ sợ nay thấy khó chịu Trong đêm tối Đôi mắt của giả cẩu đạo nhân loáng lên một tia sáng Từ từ bỏ khăn chay mặt xuống Để lộ khuôn mặt dài của ổ quán Hạt giọng nóng Kỹ thuật chẳng có gì Chẳng qua không biết cô bận độn xuống này giờ đã mệt chưa Chú Nhất Tiên cũng đột nhiên đứng lặp như xung quanh Thế cạnh mình có một khúc cây khô Điền chạy nhanh đến ngồi lên trên Thôi chút một mình Tiểu Hoàng nó Phải Là cô bận rộ Cô tường bi Cô đem thức ăn da da đưa cho người ngoài Báo hạn da da cô phải chịu đói nè Tiểu Hoàng má hơi đỏ lên Chạy lại sau Linh Chú Nhất tiên. Hai tay đấm nhẹ lên bài lại Da da Cháu cũng hiểu Nhưng nhìn thấy những người đó không có gì ăn Không bước đi nổi Chỉ sợ là sẽ tán mệt rồi Giả cậu đạo nhân nhìn quanh quẩn nổi nổi Các người ngồi ở đây Ta vào rừng kiếm chút chả thú dùng qua bữa Tiểu hoàng cười cười rồi nói giả cậu đạo nhân Hảo nha Làm phiên đạo trưởng Khói miệng giả cậu đạo nhân hơi nhít đậm Chưa nhất tiên được những hường tiếng nhít miệng nói Nguy cơ vậy Lão vô tiếng nguy cười thật là khó chịu Thời gian nhà người đã khổ ý định mất lưu Giả cấu đạo nhân dập lãnh mình Liền một thu lại một cơ Nhìn thương Tiểu Hoa có để ý đến mình không Đọt quay sang chung dứt tiền Nhãn thân lập tức ảnh lên một chút nụ khí Rồi chẳng lấy gì đến chung dứt tiền nữa Nói với Tiểu Hoa một con Bọn cô nhớ đợi ta quay Cô giúp lời đã biết Trương Nhất Tiên tức khỉ liền chửi hai câu Tiểu hoàng ở ngay đằng sau giọng nói Dạ Dạ Do cấu đạo trưởng theo chúng ta đã lâu Ông ấy chỉ có gương mặt hơi khác ngời một chút Lời còn trên đường để nhiều lần giúp đỡ chúng ta Vậy mẹ Dạ Dạ cứ nói y là người xấu Trương Nhất tiền hường tiếng nói cháu biết thế nào là người tốt người xấu Y có bản này chúng ta Chắc qua là gia Dạ Tiểu Hoàng kêu lên một tiếng các ngàn câu nói của Trung Nhất Tiên Trung Nhất Tiên ấp ống một lầu Rồi thật nói gì nữa. Giữa rừng bỗng phát ra một trang âm thanh kỳ quái Một lát sau của tiếng Phước Bộ truyền lại Giả Cảo Đạo Nhân lộ vẽ vui mừng Đang cầm mềm con giả đi Và ngày trước bọn thú yêu thẳng xét vô độ Vạng vật sinh linh đồn hán Cùng nhau trốn khỏi vùng sự giả Chìm chóc lại càng hiếm hơn nữa. Hôm nay chắc chắn cổ đạo nhân vẫn khí tốt mới chụp được một chìm anh. Dạ cổ đạo nhân hướng lên bọc thẳng người dù cổ đói lớn. Các người xem, ta bắt được rồi. Đột nhiên, ta nâng dừng lại. Nguyên là tại chỗ cũ không có một bóng người. Chùa nhất tiền, tiểu hoàng chẳng chút tùm Giải điệu rất là tay dạy cổ được anh Đêm khuya giả lạnh Những ý nghĩa là lẻo thấm dần một quốc tỉ Thông mình ở cậu đậm nhưng hơi chút lưng Hắn chạy lên phía trước Trên mặt rất có nhiều rửa cây khô Thậm chí còn kéo chút tích của chú Nhất Tiên để lại trên nơi Họ đi rồi. Đi rồi Giả cậu đạo nhân đỏ khổng loạn Thường tình trên mặt biến dưỡng liên tục Chán vẻ cực kỳ biệt thương Giả cậu lớp này ngay ra nhà khúc gỗ Sau đó đột nhiên cơ thể hắn trúng động Một quan phát ra Lước mắt nhìn vào đằng sau đóng cây khô Thế có vài dấu chân ổn lộ Nhưng mà cả những dấu chân ấy Có một dấu chân cực lớn Trước có ba mỏ Tuy không phải lúc của con Giả cậu đạo nhân xác diện đại biến Lúc đầu có vẻ vui mừng, lập tức chuyển sang ngoài Ngay lúc đó ở xa trường là một tiếng hú dài Thanh âm giống như loài loạn sói húi dưới trăng Giờ cậu đạo nhân bất chát người về sau một bước Rồi lập tức trên gương mặt hẳn lộ bẻ phấn kích Hổ lên một tiếng hướng vào cận sâu bọc tới Thì nhạc hắn bây giờ và bất như là một con chó đi Đích thực một con chó đi Lúc này giả cổ đạo nhân đã tiến vào rừng sâu Phía trên là bầu trời đèn Bỗng nhiên từ phương Bắc xuất hiện một đạo Bạch Quang Trạch một đường phá không là đi Hình như chẳng có tí gì muốn dừng Đạo Bạch Quang cứ nhắm thẳng phía nam mà bay tới Phản phức như một lưu lưng Qua một lúc đợi đến khi đạo Bạch Quang hoàn toàn mất dạ Trên không chẳng biết từ đâu xuất hiện một đạo Hát Hắn Y vẫn trang phục đèn Đưa mắt nhìn theo thủ đèn Rồi tư tư hạ xuống giữa rừng, tự hóa một mình. Ý đạo hạt tầm tiếng, quá thật khỏi đôi vòi. Đang nghĩ được yên y cảm giác thấy điều gì đó, quay đầu hắn vào rừng sau. Chỉ nghe đâu đó trong rừng vẫn là những âm thanh của một cuộc đời. Hắc y do dựng một quay đầu nhìn theo hướng của đại bạc quang, rồi đầu tả giác. Có thể y một cả, đôi mắt như cũng bị Hướng tặng tay hướng dã cẩu đạo nhưng vừa đi, tiếng vàng Giờ cẩu đạo nhân tay còng pháp bảo, xác nhận khẩu trương Chỉ đầy một khát đầu vai hắn để nhấn màu đỏ thỏng Tự hồn như đạo nhân trương Ngay phía trước hắn là hai thú yêu cực lớn Đầu hổ mình sưu tử, chừng lại giống chân Giờ cẩu đạo nhưng ở phía trước nhìn chằm chằm vào chúng con nhắn Chủ nhiếc tiền ngục tiểu hoàng hút này đang ở đằng sau hai cậu thủ yêu từng đường sâu. Tự hồ như nơi đây là nhà của bọn chúng. Ở đây ngoài cành khô gõ đá, lại có mùi thị sống đập vào mũi Trong bóng tối chẳng nhìn rõ, chỉ thấy xung quanh có thật còn là thịt. Ngoài chủ nhiếc tiền ngục tiểu hoàng, xung quanh còn có bảy tắm người đạo hôn mê bất tỉnh, cơ thể gầy như quen nửa, trọng hết sức tình cực. Không biết hai túi yêu đã những người này ở đâu Chỉ thấy tội ác của chúng quả thật tàn khóc Đối mặt với chúng Giả cấu đạo nhân hơi thở gốc cước Nhưng thường chơi vệ Vừa rồi lúc mới đến Hắn cái chú nhất tiên cùng tiểu hoàng quả nhìn tại đây Liền kêu to một tiếng Xong và hai thú yêu tổn kích Giao thủ vừa nhất Hai con thú yêu chẳng phải tầm thường Sức mạnh vô cùng Đầu vai giả cấu đạo nhân bị trách một phát Tuy nhiên giả cẩu đạo nhưng là người tu đạo lại chẳng phải hạ người thường. Hơi chú khoảng lợi, hắn xuất phát bảo là Mỹ Thư một con thú yêu. Lúc này trước đường thú yêu máu tuy thấm ra, hiện nhiên là chẳng hay họ tiếng nào. Hai con thú yêu vẫn tổ vẻ hung lệ phi thường, nhìn vào máu tươi chẳng cũng không lùi lại, và còn đưa mắt một chầm chật để cẩu đạo nhân. Lúc này nhất thời vẫn còn cố kịp pháp bảo trong tay của giả cẩu đạo nhân. Nên chưa dám ra tay Chỉ là hầm hè đe dọa Chả có đạo những ngứt mắt nhìn Trong lòng thầm kêu Lần nhỏ thuộc trước không biết rằng Chỉ với một thú yêu muốn thắng đậu khó Hủng hồ lần này có tới hai con Hắn cần chắc đến chết Hắn thừa đủ khả năng quay đầu cốn thoát Nhưng biết thế nào Một quan hắn cứ nhìn sau thú yêu Nhưng tình đầy đẻ lo lắng Nhất thời chẳng muốn bỏ chạy thì mới đường sống nữa Thú yêu gầm ghè hung dữ Không những ngại được nữa bay tới Hai đạo hát ảnh trong đêm tối tỏ ra tinh phòng Tiểu hoàng bấm kêu lên tiếng đầy hoảng sợ Giải cấu đạo nhân cổ họng hồ gà Hai chân rung rung Cơ thể theo bản năng trục lại Thế rồi thông minh hắn nhắc lên Hôn lệ hướng vào thú yêu Phạm vất gì làm con chó đi Kết quả chỉ trong khoảnh khắc Hai cùng thú yêu với bốn trảo Tự nhiên cùng lúc quắp đáy thương thi giả cẩu đạo nhân Đồng thời pháp bảo của giả cẩu đạo nhân Đã cắm sâu vào lượng ngực của một thú yêu Thú yêu cùng với giả cẩu đạo nhân Cùng lúc phát ra thay nằm thẳng thiết Trước biến cô ấy Tiểu Hoàng những biết kêu lên tiếng được khóc tỏ Máu thư tuân tuyển Và cậu đạo nhân chỉ còn biết cơ thể như xé ra làm hai Trong cơn hẳn loạn Hắn chỉ còn thấy trên thân có bốn vết rạch lớn Máu tươi như suối vào các cậu đó Phía trước tôi yêu rỗng to là một tiếng Đôi chân đềm nhủ ngã ra Thú yêu là thét thẳng thiết Để tiếp tục đi sát giả cậu đạo nhân Nhưng thấy đồng bọn bên cạnh bị trọng thương sắp chết chẳng còn thấy gì nữa Đỡ đồng bọn dậy Chỉ thấy riêng ngập có một lỗ thủng đâm sâu vào tâm tạ Sầu của chiến một mất mục còn Chắc là sắp tới chính nhau Một thanh âm vang lên giờ có đạo nhân chung quy chẳng còn cầm cờ được nữa Khuệ xuống mặt giấc Khắp người thấm đậm mối tư Hơi thở nặng mềm Gương mất thái nhờ Bộn thú yêu còn lại Phát ra một âm thanh kinh động Chứng kiến đồng bạn chết, thủ yêu ấy dừng bị phát cuộn Ước lên trời rỗng lớn, răng nành nhấn máu Đoạn quay người lại Nhìn thấy gia cấu đạo nhân cầm chết, thủ trảo liền hạ xuyên Đột nhiên dưới mặt đất xuất hiện một bông hoa Hào hoàng bán qua, một vài phù chỉ bay đi Gia cấu đạo nhân bỗng nhiên biến mất Thủ yêu liền đến bầu hư không Thủ yêu nhất thời kinh thả còn đang ngạc nhiều Bỗng nghe ai da một tiếng. Giả cẩu đạo nhân thì sẽ không trông đất trống người chủ Nhất Tiên Trên tay lã cô đã cầm một lá buộc Đấy tự nhiên thì Chú Nhất tiền đã thi triển chân pháp tổ truyền của lão Vừa rồi ông cháu lão bị Thú Yêu bắt đi Biến cố bất ngờ Hai người dễ dàng chế trộn Dưới cái miệng đầy máu của Thú Yêu Cả hai chả có cơ hội phản ứng Vừa rồi mẹ mà có giả cẩu đại nhân để tương cứu cực thật Sau được gia thủ đầu tiên Cứ tưởng là hắn sẽ đào thoát Chẳng ngờ giải có đạo nhưng không để ý đến cái chết Có đủ thời gian cho nhất tiền người thi trưởng chức pháp cứu người Pháp tục mà lão thi trưởng Tên là Tạm cức mi Một loại dịp thuật Trong đạm gia ngũ quỷ bàn dạ Đưa giải có đạo nhân được ở chỗ đó Nhưng pháp thuật chỉ có một nửa Chẳng biết nhầm lỗi nào Mà kết quả là cả hai người bỗng tư trên không rơi xuống Nhất thời môn phần khốn khổ May mà lúc rơi xuống giả cẩu đạo nhân ở phía trên Trung Nhất Tiên Lực đạo giảm xuống mấy phần Nếu không thì đã chẳng còn tính mạng được Bước qua lúc này bảo hỏi chẳng còn nghĩ gì nữa Thúi đã phát hiện rồi Đại nội vô cùng Đạt người bay đến Trung Nhất Tiên và giả cổ đạo nhân hai mắt hoa lên Giả cẩu đạo nhân định thần lại được Nhưng thân mang cộng thường Biết rằng không được tránh tiền Không có cách nào chỉ đành thuốc thuốc chờ chết Trên gương mặt hơi có chút buồn bảo thích chi Quay đầu lại tự hồi như muốn tìm điều gì đó Bọn bất ngờ đạo bạch quan bay tới Một thân ảnh hiên ngang đứng trước mặt giả cổ đạo nhân của chú nhất tiên Chỉ nghe người đó hô tỏ Gia gian, đạo trưởng Thú yêu đều vứt trả nhậu hát hạ xuống Tiểu hoàng tự vọng Cầm tích tắc, trên đỉnh đầu và cẩu đạo nhân xuất hiện dụng nhiệt huyết Toàn thân hắn sôi sụp những vọt tớ Đường phía trước hắn là một thân hình cực kỳ mỹ lạ. Một thân âm vàng lên, hai thân ảnh độ vào nhau Tiểu Hoàng lão đảo ngã ra đất, bộ đất đầy mình Nhưng căn bản cô không chui đến mình Chỉ quay đầu lại thế một thân tử đích thật là giả cẩu Phía trên là thủ yêu cả hai đang muốn lấy nhau Thú yêu cuồn nọ xuất lạc rảo nhắm vào giả cõi đạo nhân, hóa thiết túa ra. Nhưng giả cõi đạo nhân vẫn kiên trì ôm ghiền thú yêu không chụp mượn. hoàng của Chú Nhất tiền mặt không chút thiết sắc, ai hai đều mây ra. Một khắc sau chỉ có một âm thanh hồn to, một vài người vọt qua, vậy trung quanh thú yêu. Bên cạnh bọn họ nhìn khí vật dùng để về bắt, mỗi cái đều có công dụng riêng. Bọn họ truyền lệnh cùng nhau hướng vào thú yêu tấn công. Thú yêu cầm lên một tiếng ra sức chống cực Nhưng trước đoàn người Thành năm đó cũng dần dần nhỏ lạ Trầm dần Cuối cùng chắc là hơi thở Đám người và chung quanh thú yêu Cùng nhau dẫn đàn phần thầy Được một lúc chúng như tiên Như tỉnh con sai lát giống như Cứu người thiết yếu Những người đó mới từ từ dừng lại Ngay phía trước chúng nhân Một người đã co bắp và quẹt. Tiểu Hoàng ngài mặt dính vài giọt máu, dùng toàn lực lưu kéo thi tiệm của thú yêu ra khỏi mình và cổ đạo nhân. Nhưng suốt một lúc, thú yêu cùng với giả cổ đạo nhưng dính lại chẳng phần. Tiểu Hoàng vừa sợ bực gấp, tự hồi nhung khóc tỏ. Cuối cùng chú nhất tiên vọng đến, sau khi xem xét cẩn thận, bất ngờ khám phá ra rằng, bàn tay của giả cổ đạo nhân đã đâm sâu vào ngực thú yêu, lúc sâu vào trong. Đó là lý do không thể tách rời cả. Sau khi khám phá được điều này Chưa nhất tiên hô hào mọi người xung quanh giúp đỡ Một vài người tới biết Cuối cùng cũng rút hai bàn tay đầm điền máu của giả cẩu đợn nhân ra được hỏi xác của tuổi yêu Cả hai được tắt ra Tiểu hoàng sát mặt nhược nhẹ Đạt giả cẩu đợn nhân nằm trên rớt và đàn tình hình Đột nhiên mặt nàng trắng bệt ra Từ từ đưa tay trước mũi giả cẩu đợn nhưng Tức thì nghe ra những khúc Y Đạo trưởng Y Châu Nhất Tiền lo lắng Hắn đã xa rồi Khóe miền tiểu hoàng rung rảy nước mắt vàng giữa Trung rung Đạo trưởng Ông ấy Ông ấy tắt thở rồi Châu Nhất Tiền ngửi người ra Chẳng có nên nữa Vũ Hoàng thân năm nghìn nghìn, sầm Trên gương mặt của quái của giả đã nhăn, thông sắc vô cùng thông khổ, nhưng ở bên trong lại chút vui mừng. Anh đã chết, như một con chó điên đột tích. Trên thế gian, hỏi còn ai đặng. Đến để hết chúng 188, hẹn các bạn ở ngày tiếp, chiều căn.